cho các bạn nghe chuyện vui vẻ Chút tài sản nhỏ của Tiền Khải Không cần anh tự xa tay Ngay cả phố bà nhiều Vân Mộc Thành Cũng có thể dễ dàng Mua lại công ty đấu giá của họ Thế Sở Phạm nhận thư mời Lâm Thúy tỏ vẻ khinh thường Cô ta càng chắc chắn Ấn tượng về Sở Phạm Là một tên chỉ biết lợi dụng người khác Và không có năng lực Đúng rồi Mộc Thành Hôm nay đi với chúng tôi, còn vài người bạn thời cấp 3, đều là bạn cũ, hay là tối nay tụ họp một bữa nhé. Ánh mắt Lâm Thúy chợt lóe sáng, cười nói, Hoa khôi ngày trước Vân Mộc Thành đã rơi vào bước đường như ngày hôm nay, tất nhiên cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội khiến cô mất mặt trước mọi người. Không cần, tối nay chúng tôi có việc rồi, các cậu chơi vui vẻ. Vân Mộc Thành không vui vẻ gì khi nói chuyện với những người như Lâm Thúy, hay nói cách khác. Họ cũng không có tư cách ngồi cùng bàn rượu với cô. Lâm Thúy mất hứng, tiền khải cũng hơi thất vọng. Hắn còn muốn nhân cơ hội này để thể hiện tài chính dồi dào và sự hấp dẫn của mình, xứng đôi vừa lứa với người đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Ông chủ, tôi trả lại vầy cưới nhé, đưa cho cậu ấy. Vân Mộc thành cởi vầy cười ra, nói vài câu, lấy ảnh chụp rồi rời đi với sở phàm và đan đan. Lâm Thúy khoanh tay khinh thường nói... Giờ vợ thành cao gì chứ? Cậu ta bỏ ra nổi 2 triệu này sao? Cuối cùng cũng phải trả lại đấy thôi. Tiền hài khẽ cười. cười. Em yêu, sao lại phải bận tâm đến đám người thấp cổ bé họng này? Cứ lờ đi là được. Sau này, các người phải nhìn cho rõ. Ai là người có tiền? Ai là đám côn đồ vất vơ vất vượng? Mắt mù hay sao mà không nhìn ra được cái này? Hắn ngâm cuồng dạy bảo mấy nhân viên trong cửa hàng khiến họ rất xấu hổ. Vậy... Cô à, tôi gói chiếc váy quý giá này lại cho cô nhé Quả thẻ Lâm Thúy kiêu ngạo lấy ra một tấm thẻ vàng Cực kỳ khó chịu Đố kỵ nhìn bức ảnh phân mộc thành vừa chụp <cười> <cười> có gì giỏi đâu chứ Tôi chụp xong Nhất định sẽ đẹp hơn cậu gấp nghìn lần Lâm Thúy nghĩ thầm Sau khi trang điểm và thay đổi xong Cô ta vừa bước ra Xoạch, chiếc váy cơ đó bị rách từ trên xuống dưới Cơ thể Lâm Thúy hoàn toàn trần chuồng khiến một đám người hóng hớt không khỏi bật cười. Ha <cười> không có vóc dáng thì đừng học đòi với người ta, mặc cái gì mà vương bào các thứ. Cớ chết mất thôi, bắt cho một cách vụng về. Bỏ tiền ra môi nhưng chẳng nhận lại được gì, thật tiếc trước váy hơn 2 triệu. Lâm Thúy vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô ta chỉ ước gì có thể tìm cái lỗ để chui xuống. sắc mặt tiền khải lập tức trở nên tái xanh. Phần Mộc Thanh Chắc chắn là con đê tiện kìa đã động tay động chân cố ý khiến tôi xấu mặt. Lâm Thúy vô cùng tức giận, đổ hết mọi chuyện cho Vân Mộc Thành, bật khóc. <cười> anh yếu, anh phải làm chủ cho em, chút giận thay em. Tiền Khải cũng đang tức giận, vội bảo đảm Em yên tâm, anh nhất định sẽ bắt hai đứa khốn kiếp đó phải trả giá. Hắn nghiến ra nghiến lợi, nghĩ cách trả thù Sở Phạm và Vân Mộc Thành. Lúc này, Sở Phạm và Vân Mộc Thành lại không hề hay biết có người đang oán hận mình nhà hàng Tây Ba Sao Michelin rất sang trọng bầu không khí cực kỳ lãng mạn cả nhà sở phàm ngồi vào bàn gần cửa sổ vừa tận hưởng bữa ăn ngon miệng vừa ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp ngoài cửa sổ, rất thoải mái đôi trai tài gái sắc và cô bé đàn đàn hoạt bác đang yêu thu hút bao ánh mắt ghen tị của mọi người sở phàm hỏi em không đi họp lớp tối nay à? không đi chẳng có ý nghĩa gì vân mộc thành thất vọng xoa tay họp lớp chẳng khác gì khoai khoang của cái dạo này cậu mua được mấy chiếc xe hạng sang cậu ấy mua mấy cái túi giới hạn trong nhà ai phát tài thằng trước tràn lắm đan đan chớp mắt hiếu kỳ hỏi bố mẹ họp lớp của bọn con có tiểu hồ đậu đậu đều là bạn tốt của con bọn con chơi vui lắm tại sao bố mẹ lại không thích ạ sở phàm cười xoa đầu cô bé Vì con người trưởng thành rồi sẽ thay đổi Con còn nhỏ, lớn rồi con sẽ hiểu thôi Ồ, vâng Đàn đàn cái hiểu cái không gật đầu tiếp tục vui vẻ bóc tôm Thế giới của người lớn thật phức tạp chẳng vui tế nào Có thời gian em cần phải xem ảnh đất mở rộng của cuộc đấu giá tìm hiểu thêm thông tin nội bộ cố gắng giành được nó với giá thấp nhất Vân Mộc Thành hít sâu một hơi đây mới là mục đích cuối cùng cô đến khu sọt lần này Vị trí của mảnh đất đó quá tốt, rất phù hợp cho việc mở rộng chi nhánh tập đoàn Phạm Vân tại Yên Kinh. Cơ hội một khi đã bỏ lỡ rồi thì sẽ không còn nữa, thế nên phải nắm thật chắc. Lúc Vân Mộc Thanh đang nghiêm túc xem tư liệu, một người phục vụ bưng khay rượu đến, mỉm cười, nói Thưa cô, đây là rượu khách ở phòng báo số 1 tặng cô. Nhà hàng Tây Marjolin này là nhà hàng 3 sao, muốn vào phòng báo thì phải đặt trước. hơn nữa phòng bào số 1 của họ là phòng đặc biệt, có tiền cũng không đạt được, chỉ có những người có địa vị và tầm ảnh hưởng nhất định mới có đủ tư cách vào phòng đó nên vị khách đó không giàu sàng thì cũng quyền quý Vân Mộc Thành liếc mắt, sắc mặt ngờ vực, trong khay rượu có một chai Lefit 82 một chất quần tất và một tấm trì phiếu Có ý gì? Người phục vụ nói Vị khách đó nói chưa cần cô mặc bộ đồ này vào tối nay đến phòng 888 thì 10 triệu này sẽ là của cô mắt người phục vụ phụ hiện lên vẻ ngưỡng mộ chỉ đi với người kia một đêm thôi mà đã có 10 triệu đây là số tiền mà cả đời này hắn cũng không thể kiếm được tiền này dễ kiếm quá còn gì sợ phàm nháo mắt ánh mắt sắc như rào nhìn về phía phòng bao số 1 dám dạy người phụ nữ của anh ngay trước mặt anh người này đúng là chán sống cậu có bút không hả có đây ạ sắc mặt Vân Mộc Thành không thay đổi chỉ lạnh nhạt nói một câu rồi lấy chi phiếu ra ký tên vứt lên bàn cậu quay lại nói với anh ta bảo anh ta mặc trước quần tất này chạy quanh nhà hàng một vòng thì 100 triệu này sẽ là của anh ta chúng ta đi thôi Vân Mộc Thành phất lờ người phục vụ đã há hốc mồm cô đi ra khỏi nhà hàng cùng Sở Phạm và Đan Đan ánh mắt Sở Phạm hiện lên vẻ ngợi khen người phụ nữ này đang dần tiến bộ không còn là người phụ nữ nhu nhược mặc người khác ức hiếp nữa người phục vụ phụ cầm trì phiếu như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay qua miệng không ngừng giật giật trong phòng báo số 1 xa hoa trụy lạc một đám con cháu nhà giàu ăn mặc rất mát mẻ các người mẫu xinh đẹp nịnh nọt vây quanh một người đàn ông ôn hòa ngồi ở ghế chính giữa thưa anh lúc này người phục vụ phụ lo lắng bất an đẩy cửa ra cậu đã làm xong chuyện tôi bảo cậu làm chưa Người phụ nữ đó có đồng ý không? Một gã đàn ông bên cạnh người đàn ông ôn hòa đó đứng dậy, khinh thường nói Với hắn, 10 triệu đừng nói là mua một đêm của một người phụ nữ dù mua 100 người cũng đủ hơn nữa được cậu chủ của hắn xem trọng là vinh hạnh của người phụ nữ đó Phục vụ phụ lo lắng, chỉ đưa tấm chi phiếu đó qua run dậy nói Cô, cô ấy nói bảo anh mặc trước quần tất này chạy quanh nhà hàng một vòng thì 100 triệu này sẽ là của anh Cả phòng bỗng chốc rơi vào im lặng Có thể nghe được tiếng kim rơi Yên lặng Cả phòng lặng ngắt nhiều tờ Không khí như đóng băng Các cầu ấm nhà giàu vốn đang vui vẻ uống rượu Bỗng sừng sốt Mấy cô gái bồi bàn cũng không dám tin che miệng lại Cốc rượu đang dơ lên Dừng lại giữa không trung Chỉ có người đàn ông ôn hòa ngồi ở ghế chính giữa nhếch khóe miệng nở nụ cười đầy thú vị Cái gì? Cậu nói lại xem Sắc mặt người đàn ông hống hách kế trở nên u ám, hắn tức giận tát người phục vụ ngã xuống đất sau đó xé nát tấm chi phiếu của Vân Mộc Thành. Còn đàn bà đi tiện này, bảo tôi mặc quần tất chạy quanh nhà hàng rồi có lấy tiền đập vào mặt tôi, 100 triệu. Mẹ kiếp, đúng là không biết cao thấp, muốn tìm đến cái chết. Mọi người không ngừng ruồn dày, thân phận của người đàn ông hống hách đó không đơn giản. Hắn là Kim Hân, quản gia nhà cửu thiên tế. Tổng thủ lĩnh của hiệp hội võ thuật lần này hắn đến Yên Kinh với tiểu thiên tế, đứa con nuôi thứ chín của tiểu thiên tế để tiếp quản sản nghiệp của tập đoàn Tiêu thị, thế lực võ đạo hùng mạnh có thể nói là mang bảo kiếm đến. Lúc ở ngoài, hắn là người đại diện phát Ngôn của Cửu Thiên Tế, người thân cận nhất của tổng thủ lĩnh thì ai dám chọc vào chứ? Dù là các cậu ấm nhà giàu có thân phận trị giá hàng tỷ ở thành phố Yên Kinh, nhiều nhân tài tiềm ẩn này cũng phải tươi cười gọi hắn một tiếng cậu Kim thế mà bây giờ lại bị một người phụ nữ và thẳng vào mặt càng bực mình hơn là Kim Hân lại đang làm việc cho tiểu thiên tế người đàn ông ôn hòa ngồi ở vị trí chính giữa vẫn im lặng không lên tiếng ngón tay trắng nõn xoay vòng trong lòng bàn tay, cười nói trước đó đã nghe nói phụ nữ đẹp ở yên kinh giữ gìn trình tiết, thái độ rất nghiêm khắc xem ra đúng là danh bất hư truyền Các cậu chủ nhà giàu sợ toát cả mồ hôi Rõ ràng người này đang bất mãn Với cách tiếp đãi của bọn họ Thưa anh Chúng tôi đi điều tra ngay Cha xem đó là con nhà ai Mà không biết phép tắc như vậy Chắc chắn sẽ cho anh một câu trả lời thích đáng Đúng vậy Phải bắt người phụ nữ ngông cuồng này trả giá Tôi sẽ đi chuẩn bị 10 cô gái xinh đẹp nhất Đến phục vụ anh Mọi người vội vã nịnh nọt hắn Thể thốt đảm bảo Người đàn ông đó lại xua tay Lời biếng nói Bỏ đi, tôi không thích những người thô tục các cậu tìm đến, không cần các cậu bận tâm chuyện này nữa Còn nữa, đừng quên mục đích cuối cùng tôi đến khu resort, nhất định phải giành được mảnh đất ở trung tâm thành phố Yên Kinh, ở buổi đấu ra tối mai Hắn nói rất từ tốn nhưng vô thức lại mang theo cảm giác ra lệnh, Kim Hân đứng dậy cùng Kinh nói Cậu yên tâm, tôi đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi, tôi đã nói trước Hiệp hội võ thuật chúng ta nhất định sẽ giành được mảnh đất đó Nếu ai dám tranh với chúng ta thì chính là đang đối đầu với Hiệp hội Võ Thuật của chúng ta tự mình cân nhắc hậu quả Kim Hân độc đoàn nói tất nhiên đất đai của Hiệp hội Võ Thuật đã bao phủ khắp cả nước thế lực và quyền lực đều rất hùng mạnh dễ nhiên hắn cũng có tự tin và tư cách để nói như vậy dù là nhà giàu hạng nhất gì đó cũng phải tự cân nhắc đến hậu quả khi phải đối đầu với một mãnh thú khi thế bừng bừng như Hiệp hội Võ Thuật buổi đấu giá chỉ là hình thức mà thôi. Cuối cùng, chắc chắn Hiệp hội Võ Thuật của chúng ta cũng sẽ giành được với giá thấp nhất. kiêm Hân hết sức tự cao tựa đại, từng bốc một phen. Cả thành phố Yên Kinh này, còn có ai có tư cách, có là gan tranh giành với ngụy Kỳ Luân, tiểu thiên tế, cực kỳ nổi danh chứ. Người đàn ông ôn hòa, hít mắt cười, nhưng lại đầy sự kiêu ngạo và khinh miệt, thái độ xem thường mọi thứ. À hơn, buổi đấu giá tối mai, Sao cho anh toàn quyền xử lý đấy? Ngụy Kỳ Luân vườn vài ném một tấm thẻ chuyên dụng có khắc hình kỳ lân lại rồi rời đi. Mấy hoạt động này rất nhàm chán, chẳng thú vị gì. Người có thân phận như hắn lời tham gia. Vâng, Kiêm Hân cực kỳ mừng rỡ nắm tấm thẻ nhiều vật quý giá. Các cậu chủ nhà giàu xung quanh cũng sáng mắt, tỏ vẻ vô cùng ghen tị. Đây là thẻ chuyên dụng do võ đạo đặc biệt chế tạo nó tượng trưng cho thân phận của Ngụy Kỳ Luân Tiểu Thiên Tế đi đến đâu cũng được tôn trọng Kim Hân sẽ trở thành tâm điểm chú ý của buổi đấu giá này không ít người thầm than thở cực kỳ ghen tị về đến khách sạn cả nhà sơ phạm không hề để tâm đến chuyện tối nay họ tắm rửa thoải mái rồi đi ngủ hôm sau họ lại dẫn đàn đàn đến khu dì sọt ăn đồ ngon ngắm phong cảnh chụp ảnh thời gian vui vẻ nhanh chóng trôi qua Cuối cùng trời cũng tối, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Buổi đấu giá tối nay sẽ diễn ra ở một khách sạn 6 sao nguy nga tráng lệ trong khu Désert. Bãi đậu xe đã chật kín, khắp nơi có thể nhìn thấy rất nhiều xe sang trọng, nam nữ ăn mặc quyến rũ chen chúc lẫn nhau, một buổi họp mặt của những người tầng thượng lưu. Giả phàm đã đánh tiếng trước với Tiêu Hùng, sắp xếp cho anh là khách quý trong buổi đấu giá. Khi anh đến đã có một cô lễ tân ở cửa nhận ra vô cùng nhiệt tình dẫn cả nhà sở phàm vào trong buổi đấu giá còn chưa bắt đầu mọi người đều tụm nằm tụm ba lại cùng nâng ly nói chuyện cười đùa mở rộng mối quan hệ của mình chẳng mấy chốc sở phàm và Vân Mộc Thành gặp được người quen bạn học thời cấp 3 của Vân Mộc Thành Lâm Thúy và Tiền Khải lúc này hai người bị bạn cũ về quanh không ngừng nịnh nọt y hệt ngôi sao nổi tiếng khiến Lâm Thúy bừng bừng cảm giác hư vinh và yêu việt Mấy người bạn này muốn hưởng chút hào quang của Lâm Thúy vì bạn trai cô ta Tiền Khải là phó tổng giám đốc của hội đấu giá này nên cô ta mới có thể vào được bên trong. Mặc dù họ không thể mua được thứ quý giá gì nhưng vào đây gặp những người ta to mặt lớn chụp tấm ảnh đăng lên mạng xã hội để ra vờ cũng tốt. Nếu may mắn có thể bám được vào một ông chùa nào đó hoặc làm quen được với cậu chùa nhà giàu nào đó thì cũng có thể một bước thăng tiến. vì thế mấy bạn học này của cô ta đều rất hào hứng chẳng bao lâu có người nhận ra Vân Mộc Thành ồ các cậu nhìn xem đó chẳng phải là hoa khôi trường cấp 3 của chúng ta Vân Mộc Thành sao sao cậu ta lại ở đây nghe nói ai có tư cách vào được hội trường buổi đấu giá này đều có giá trị 10 triệu đấy không ngờ cậu ta cũng được đấy chứ chẳng trách cậu ta lại không tham gia buổi tụ họp tối qua của chúng ta người ta đã là bà chủ lớn rồi Nào vừa mắt mấy tên nghèo hèn như chúng ta nữa, chẳng phải đã là người lạ từ lâu rồi sao?" Lâm Thủy nhướng mày, khinh thường nói, "Cậu ta nào có giá trị 10 triệu gì đó đâu, hôm qua tôi thấy cậu ta còn ra bộ, lấy bộ váy cưới hơn 2 triệu ở tiệm đồ cưới để chụp ảnh khoe khoang, kết quả không trả nổi nên bị chủ tiệm báo cảnh sát, mất mặt quá. Nếu không phải tôi vừa lúc đi ngang qua, nhận ra cậu ta rồi giúp cậu ta giải vây, mua bộ váy cưới đó, Thì có lẽ bây giờ cậu ta vẫn còn đang bị tạm giam kìa Lâm Thúy nói dối không trước mắt Tiền Khải bên cạnh cô ta Cũng cười nhún vai nói Phải đó Chồng của Vân Mộc Thành cũng thật kỳ lạ Biết tôi là phó tổng giám đốc của hội đấu giá Là cứ mặt giày bám giết lấy tôi Bảo tôi cho họ hai thiệp mời Còn nói là muốn vào trong xem cho biết Hắn bất lực lắc đầu Nè mặt tiểu thúy Tôi cũng đành đồng ý Vốn còn tưởng họ sẽ bớt lại chút nhưng không ngờ vẫn ham hư vinh như vậy. tục ngữ có câu không phải người một nhà không vào chung một cửa. tiền khải và lâm thúy thật sự giống nhau. lúc nói dối mặt cũng không hề đỏ, mở miệng ra là nói rõ ràng là bọn họ đuối lý. vân Mộc thanh chủ động nhường vài cớ cho bọn họ. hai tấm gọi là thơ mời cũng là tiền khải tự cho mình cao quý kiên quyết nhét cho sơ phàm. nhưng đến miệng bọn họ toàn bộ đều biến thành đối phương không đúng. bọn họ thì giống như người lương thiện. các bạn học ở đây tất cả đều nhờ bừng tỉnh hiểu ra, nháo nhào bắt đầu chế giễu khinh thường. trời ơi, sao lại có người vô liêm sỉ như vậy? đúng là đổi mới giới hạn hiểu biết của tôi. người ta mất công nỗ lực làm việc, còn bọn họ lại mạo danh cướp thành quả của người khác. thật nực cười. may mà bọn họ không tham gia họp lớp. tôi thấy thật hổ thẹn khi làm bạn với loại người này. vẫn là lớp trưởng Lâm Thúy của chúng ta là tốt nhất. Phan đạt rồi cũng không quên mấy người bạn học cũ như chúng ta. Thật là khiến chúng ta cảm động. Đồng đó, lớp trưởng Lâm Thúy thật nghĩa khí. Một số người sao có thể so sánh được? Nhất thời, lỗ tai Lâm Thúy được rót đầy tiếng nịnh nọt. Cô ta cười đến mức không ngậm được mồm. Lòng hư vinh lập tức bùng lên. Ngoài mặt thì vẫn giả mù xa mưa. Không thể nói như vậy được. Nói thế nào đi nữa, Mộc Thanh cũng là bạn học của chúng ta. Mọi người phải khoan dung. Đi thôi, chúng ta qua chào hỏi. Lâm Thúy cười khởi nói, tiền khải cũng cười đắc ý, cao cánh tay Lâm Thúy, đi về phía Vân Mộc Thành. Đương nhiên hắn hiểu, đây là Lâm Thúy cố ý, muốn bêu xấu Vân Mộc Thành trước mặt bọn họ. Người làm bạn trai như hắn, đương nhiên phải diễn tốt vở kịch này. Đám bạn học cũng đi theo. Mộc Thành, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật trùng hả? Lâm Thúy cười tủm tìm, bước đến chào hỏi Vân Mộc Thành, theo tay đối phương dáng vẻ đầy thần thiết nhưng liếc nhìn gương mặt xinh đẹp khí chất ngút trời kia của Vân Mộc Thành sâu trong con người của cô ta vẫn lóe lên chút gàn tị và khó chịu dựa vào cái gì mà người phụ nữ này lại xinh đẹp và ưu tú hơn cô ta nhiều vậy Lông Thúy chào cậu Vân Mộc Thành chỉ gật đầu khách sáo chào hỏi đám bạn học lướt qua rồi dừng lại Tiền Khải bước đến cười nhạt nói với sở phàm Thế nào Thư mời của tôi có ít chứ. Chỉ cần nói tên tiền khải tôi, thì bất cứ công ty đấu giá nào ở Đông Hòa cũng phải nè mặt tôi mấy phần. Sau này anh cứ cầm danh thiếp của tôi, coi như là nhạt được món hời lớn. Giọng hắn nói rất lớn, cứ như sợ người khác không nghe thấy, không cảm nhận được hắn ghê gớm đến mức nào. Mặt Vân Mộc Thành đầy vẻ lung túng, sợ phàm chỉ cười nhạt. Ngại quá, thư mời của anh tôi căn bản không dùng đến, tôi chỉ đến cổng khách sạn. Cô nhân viên tiếp đón đã đưa chúng tôi vào đây luôn rồi. Là khách quý của buổi đấu giá sang trọng, anh còn cần đến danh thiếp của loại người như tiền khai sao? Thật nực cười. Không sai, bố cháu rất lợi hại, vừa nãy có hai chị gái xinh đẹp đưa cả nhà cháu vào, còn cho cháu một ly coca. Đan đan thở phì phò nói, cô bé cũng rất phản cảm với hai người này. Lâm Thúy sững sở, ngay sau đó cô ta khoanh tay, cười khởi nói, Mộc Thanh à, Cậu sĩ diện mà nói dối Tôi có thể hiểu Nhưng cậu cũng không thể sẽ con nít nói dối chứ Rõ ràng là vào hội trường Nhờ danh thiếp của Tiền Khải Lại còn lôi cô nhân viên tiếp đón gì đó Đích thân đưa cậu vào Thật là buồn cười rớt răng Con người á, phải biết rõ vị trí của mình Mà Tiền Khải cũng đẩy chế diễu khinh thường Bạn học xung quanh Lại càng ngoảnh mặt làm ngơ dáng vẻ đang xem cho cười Vân Mộc Thành tức giận nhếu mày Sắp không chịu nổi Tôi dạy con thế nào Không cần các người khoa tay mùa chân Còn nữa, chúng tôi vào đây thế nào Có liên quan đến cậu sao Liên quan gì đến cậu Đương nhiên là có liên quan Tôi là đang dạy cậu Làm người phải biết cảm ơn, phải biết ơn bao đáp Lâm Thúy trừng tráo Nói một cách vinh vào kiêu ngạo Cậu phải biết rõ vị trí của mình Khoảng cách của mình với người khác Tôi là vì muốn tốt cho cậu, hiểu không Người không biết cảm ơn như cậu Chỉ biết ham muốn hư vinh không có nỗ lực tiến bộ, không có ai chịu giúp cậu đâu. Mặt lồng thúy đầy vẻ hình thường chế nhạo, cô ta hả hề nói. Loại người như cậu, cho dù có thể may mắn trôi vào, chẳng qua cũng là phía cuối cùng của buổi đấu giá, ngay cả một chỗ ngồi cũng không có, chỉ là khổ sở đứng cho đủ số. Mà tôi thì khác, tiền khải sớm đã đặt vị trí khu số 4 cho chúng tôi, đó không phải chuyện người bình thường có thể làm, ít nhất tài sản cũng phải trên 50 triệu, Hiểu không? Tiền Khải ngừng đầu, vẻ mặt đầy cao ngạo, vung tay lên. Vừa nãy tôi đã nói với người phụ trách buổi đấu giá. Ở khu số 5 còn trống mấy chỗ? Để cho các bạn học. Chỗ ngồi ở hiện trường phòng đấu giá hôm nay có hạn lại chia từ khu 1 đến khu 5. Khu số 5 cũng có giá trị cấp bậc ít nhất là 10 triệu, chỉ là có một chỗ ngồi trên ghế, mà khu số 4 thì cao cấp hơn một tí, có ghế và trà nước. Còn khu số 1 thì cao quý nhất, đó là vị trí người có giá trị 10 tỷ mới được ngồi. Không chỉ vị trí tốt, hơn nữa còn có trả bánh tinh tế nhất, thậm chí còn có người đẹp đặc biệt theo cùng. Kiểu chui vào như sở phàm. bình thường cũng là vị trí sau chót, cùng với những bảo vệ, nhân viên vệ sinh và nhân viên làm việc kia. Thoáng chốc, hai mắt của đám bạn học sáng lên, vô cùng kích động, cảm đối ơn đức. đồng thời lại càng xem thường và chế giễu sở phạm và Vân Mộc Thành mặc dù chỉ là khu số 5 nhưng tốt xấu gì cũng là có chỗ ngồi đây cũng là tài nguyên mà Vân Mộc Thành chỉ cảm thấy nực cười đám người Lâm Thúy phát ốc suy tính như vậy chính là để khoe khoang bọn họ có chỗ ngồi cao hơn người khác một bậc à Các người thật là nhàm chán quá đấy Lâm Thúy ngẩng đầu nói nhàm chán hay không trong lòng bản thân các cậu tự rõ. Đâu rồi, bây giờ bọn tôi phải về chỗ của mình, thưởng thức kho tàng sản phẩm ban đầu giá. Một vài người nào đó chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi sau chót, đứng tê chân. <cười> Lâm Thúy kéo tay tiền khải, khuôn mặt vui vẻ hà hề, ngập tràn cảm giác hờ vinh. Vừa nghĩ đến Vân Mộc Thành đứng cả buổi tối, mỏi eo đau lưng, vô cùng ngưỡng mộ nhìn bọn họ, có ăn có uống ở khu số 4, trong lòng cố thích thú vì báo được thủ, vô cùng thoải mái. Sở phàm cười nhạt Anh cũng lời để ý đến loại người này Lúc này Đột nhiên một người đàn ông trung niên Mặc âu phục đi giày da Dưới sự vây quanh của đám người Vội chạy đến với vẻ mặt kích động Chủ tịch Tiền Khải chợt sững sở Người đàn ông này không phải ai khác Chính là tề Đại Thuận Chủ tịch hội đấu giá Không ngờ hôm nay ông ta cũng đến đây Tiền Khải vừa vui mừng Đây chính là thời cơ tốt Để hắn có thể khoe mẽ thể hiện mối quan hệ của mình con người của Lâm Thúy đảo quanh nói anh yêu à, chủ tịch của các anh đích thân đến nhất định là có chuyện quan trọng thương lượng với anh anh mau qua đó đi bạn học xung quanh đầy vài ngưỡng mộ số mệnh của Lâm Thúy tốt thật gả cho một người chồng tốt tuổi còn trẻ mà đã được xem trọng tiền khải lập tức chỉnh cổ áo chạy một mạch đền đó chủ động bắt tay chủ tịch, ông yên tâm bởi đầu giá hôm nay do tôi phụ trách nhất định không có sai sót, có cần gì ông cứ dặn dò tôi. Ơ, hai chữ dặn dò còn chưa nói ra, tiền khai liền sững sờ, bởi vì Tề đại thuận chủ tịch của bọn họ thẳng tay đẩy tiền khai ra, vô cùng mất kiên nhẫn, cứ như thể hắn đã làm sai việc gì đó. Tiếp đó, thề đại thuận vô cùng nhiệt tình kích động chạy qua bắt tay với sở phàm. Cậu sở, tôi đại diện toàn thể nhân viên buổi đấu giá. nhật đệt hoàn nghênh sự có mặt của hai người tiếp đãi không chiu đáo rồi vẫn mong lượng thứ lượng thứ lập tức con người của tiền khai trợn tròn lâm thúy lại càng há miệng khó tên đám bạn học ở đây đồng loạt trợn mắt há mồm nhiều pho tượng hóa thạch hai tay tiền khải đưa ra cự thế ngừng lại giữa không trung cả người vô cùng cứng ngắc nhìn trầm trầm cảnh tượng trước mắt với dáng vẻ không dám tên chủ tịch hội đấu giá cấp trên của mình Vậy mà lại chủ động bắt tay với sợ phàm lại còn nhiệt tình đến vậy. Chuyện này... rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Não của chủ tịch bị úng nước hay ông ta nhận nhầm người rồi? Đúng vậy, nhất định là nhận nhầm người rồi. Một kẻ tầm thường như sở phàm lấy đầu ra tư cách quen biết với ông chủ lớn chỉ riêng thân phận đã đàng giá mấy tỷ như tè đại thuận chứ. Tiền Khải hít một hơi thật sâu trong lòng không ngừng tự nhủ nhưng hiện thực lạnh lùng và tàn khốc cơ thế quang cho hắn một bà tay cậu sở công việc bẻ bội tiếp đón cậu không được chú đáo tôi thực sự rất hồ thẹn tề đại thuận vô cùng nhiệt tình sau đó còn lùi ra Nhường một lối đi cậu sở mời mời cậu ngồi sở phàm cười khẽ gật đầu vân mậu thành cũng lịch sự chào hỏi mấy câu ngay sau đó trước cái nhìn chăm trầm của đám người tiền khải lâm thúy Các nhà sơ phạm Đường Hoàng tiến thẳng vào khu vực số 1, nơi cao quý và quan trọng nhất. Đó đều là những vị trí dành cho những vị đại gia trong giới kinh doanh với gia sản hàng chục tỷ. Ngay sau đó, từng ông trùm trong giới kinh doanh đang ngồi ở khu vực số 1 đều đứng dậy. Ông chủ của tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Hùng, song bạc Yên Kinh, thần thoại nắm quyền thế giới ngầm, tưởng Bình Quang. Còn có cả chủ tịch tập đoàn Hải Đăng, Lý Hải Đăng, người nắm quyền của thế giới ngầm ở Yên Kinh. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, chào hỏi cả gia đình Sở Phàm với dáng vẻ vô cùng cung kính nhiệt tình, còn Sở Phàm lại vô cùng đường hoàng ngồi xuống ở vị trí chính giữa nhất của bọn họ. "Phù, phù phù." Tiên Khải bỗng cảm thấy ớn lạnh, sắc mặt vô cùng nhợn nhạt, vừa nãy hắn còn đang khoe khoang mình được ngồi ở khu vực số 4 là ghê gớm đến mức nào. Nhưng bây giờ, Sở phàm đã ngồi ở khu vực số 1, vị trí tôn quý nhất toàn hội trường, đã vậy còn là ngồi ở chính giữa. Thân phận địa vị của anh không cần nói ra cũng biết, suốt cuộc tên này có lai lịch thế nào đây? Đôi mắt lâm thúy tròn tròn như sắp rớt ra ngoài, thậm chí cô ta còn nhéo đuổi mình một cái, cảm giác mình cứ như đang mơ vậy. Cô ta không thể tin vào tất cả những điều này, càng không thể nào chấp nhận được việc người đàn ông của Vân Mộc Thành... Bỗng trở thành một nhân vật lớn Mà cô ta chỉ có thể nhìn Không thể với tới Không biết đã chập giấy thần kinh nào Lâm Thúy buột miệng thốt lên Sợ phạm Anh ngồi ở chỗ đó làm gì Đó là vị trí anh có thể ngồi sao Cô ta vừa dứt lời Mọi người vốn đang nói chuyện cười đùa Trong nháy mắt bỗng im bặt Có thể nghe được tiếng kim rơi Xoạt Ánh mắt đám người Lý Hải Đăng chuyển rời về phía lâm thúy mang theo vẻ oai nghiêm không nổi giận mà vẫn uy nghiêm đám ông lớn này đã nhiều năm ngồi trên vị trí cao khí thế bất phàm một cô gái nhỏ như lầm thúy sao có thể chịu được loại áp lực này sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt, suýt nữa thì khóc quả lên xếp tề người này là ai sao lại dám vô lễ với cậu sở Lý Hải đang hơi tức giận nhìn tề đại thuận đang đứng gần đó xếp tề Ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích thỏa đáng về chuyện hôm nay." Tưởng Bình Quang cũng vô cùng tức giận, sau lưng Tề Đại Thuận toát mồ hôi lạnh, tóc gáy dựng hết lên, ông ta chỉ hận không thể dùng một bàn tay tát chết cô gái Lâm Thúy này, vị khách quý này có lai lịch thế nào, đâu phải là chuyện cô ta có thể bình luận được, đúng là đồ không biết sống chết. "Cậu r sở, xếp lý, tôi xin lỗi, tôi sẽ lập tức giải quyết." Tề Đại Thuận xin lỗi Sở Phàm trước. Sau đó tức giận chỉ vào tiền khải Đồ khốn Tiền khải cậu làm sao vậy Loại người nào cũng có thể đưa vào đây sao Còn không mau tống cổ cô ta ra ngoài đi Khóe môi tiền khải khẽ giật Vô cùng lúng túng. Ừ, xin lỗi Chủ tịch tôi sẽ lập tức dẫn cô ta ra ngoài Lần này Lâm Thúy Thực sự sợ hãi Trong lòng cô ta thầm cảm thấy thấp thỏm không yên Biết rằng lần này cô ta Đã gây ra chuyện lớn rồi Nhưng nếu cô ta bị đuổi ra khỏi đây Trước mặt bao nhiêu người như vậy Thì đâu còn mặt mũi đi đâu nữa Cô ta chỉ có thể cắn răng Tiếp tục nói Thưa các sếp Tôi chỉ nhắc nhở một câu Tên này chỉ là một tên vô dụng Không được tích sự gì thôi Ngay cả việc vào đây Mà hắn còn phải nhờ vào danh thiếp của chồng tôi Mọi người tuyệt đối đừng để hắn lửa Cô ta sốt ruột hét lên Vân Mộc thành Cậu đang làm cái trò gì vậy cậu còn không mau dẫn gã đàn ông không ra gì của cậu ra ngoài đi. cậu muốn khiến các sếp ở đây tức giận sao? bùm. Đổi nhiên trong nháy mắt cả hội trường lớn như bị nổ tung. sở phàm bình thản vân mộc thành thì lắc đầu trên mặt đều là vẻ thương hại. Tè đại thuận tức giận không kiềm chế được đập bàn quát lên. Cô câm miệng cho tôi. đúng là nói năng bừa bãi. cậu sở đâu phải người mà thứ phụ nữ như cô có thể tùy ý xúc phạm. tôi nói cho cô biết. đây là cậu sở của tập đoàn Phạm Vân gia sản mấy chục tỷ cậu ấy là khách quý mà tôi mất 9 châu hai hồ mới mời tới được cậu ấy là kẻ lừa đảo lại còn dùng danh thiếp của tiền Khải để vào hội trường. não cô bị úng nước à tập đoàn Phạm Vân cậu sở nhân vật lớn một tay che trời ở giang bắc đó sao đám người tiền Khải lầm thúy bỗng chốc như bị xét đánh ngang tay đám bạn học kia lại càng ngơ ngác hơn hoàn toàn không nhận thức được Chuyện này thực sự như một giấc mộng. Xếp tệ, ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích về chuyện này. Cậu sở là ân nhân của Lý Hải Đăng tôi, lại còn là cổ đông lớn có thực quyền của tập đoàn Hải Đăng chúng tôi. Nếu ông không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, thì tập đoàn Hải Đăng chúng tôi sẽ cắt đớt hợp tác không thời hạn với sàn đấu giá của ông. Sang mặt Lý Hải Đăng hết sức u ám khi thế bức người. Tưởng Bình Quang tôi cũng vậy, nhà họ tiêu tôi cũng vậy. Đối mặt với sự khiển trách của ba ông lớn này Hai chân tẻ đại thuận run dày Sợ đến mức sắp đái ra quần Ba vị này chỉ dẫm nhẹ chân một cái, Cả giới kinh doanh yên kinh Phải rung lên ba lần Này ba người họ liên hợp lại Ngăn chặn sự phát triển Sản đấu giá của ông ta Vậy thì chắc chắn ông ta sẽ phải phá sản Cậu Cậu sợ Xếp đi Đừng nóng giận Tôi sẽ xử lý ngay Xử lý ngay Bụt Ông ta nổi giận đùng đùng tát mạnh một bà tay như trời sáng vào mặt tiền khải. Đồ khốn kiếp, ông đây bị mày hại thảm rồi. Kể từ bây giờ, mày đã bị sa thải. Hơn nữa, tao đảm bảo ngành đầu giá khắp cả nước Đồng Hòa sẽ không có chỗ cho mày lập nghiệp nữa. Cút đi cho tao. Tẻ đại thuận gầm lên như một con sư tử khùng hằng tát mạnh vào mặt tiền khải. Tiền khải bị đánh đến mức mơ hồ, mắt nổ đòm đóm, đầu óc kêu ong ong. Xếp tệ, Anh sợ, tôi sai rồi Xin hãy cho tôi buộc cơ hội, cầu xin ông Cuối cùng, tiền khải cũng hiểu ra Hắn sợ tới mức quỳ dạp xuống đất Liên tục cầu xin Sắc mặt lâm thúy cũng tái nhợt Nước mắt lưng tròng Hú hú hú, Mộc Thanh Tôi biết sai rồi, cậu hãy nể tình bạn Cùng lớp nhiều năm của chúng ta Bỏ qua cho tiền khải một lần đi Anh ấy không thể bị đuổi đi như vậy được Đám bạn học cũng rất sợ hãi Lần lượt tỏ vẻ không liên quan tới lâm thúy chỉ sợ bị dính vào họa này phân mộc thành cầu mày nhưng chưa sau vẫn không ra tay giúp đỡ những việc Lâm Thúy đã làm căn bản không hề coi cô là bạn bè ngược lại còn tiếc chưa dẫm cho cô ta một đạp sao cô phải hạ mình đi giúp đỡ loại người nhiều vậy chứ ngồi đâu lôi bọn họ đi ném ra ngoài để đại Thuận không dám buông lòng lớn tiếng quát lên ngay sau đó mười mấy nhân viên bảo vệ từ các hướng lao tới mặc kệ đám người tiền hải Lâm Thúy đang kêu gào khóc lóc thế nào thẳng thường ném bọn họ ra ngoài Cậu sợ Cậu xem, cậu hài lòng với kết quả này không Tài đại thuận căng thẳng Hết sức hèn mọn Hận không thể quỷ xuống ngay Sở phàm chỉ bình tĩnh nói Xếp tài Ngồi đi, cuộc đấu giá sắp bắt đầu rồi Hợi, được, được Trong lòng tài đại thuận như bớt đi một áp lực lớn Vui mừng khôn xiết, thở phào nhẹ nhõm Chuyện này cuối cùng cũng coi như lật lại được rồi. Trong lòng ông ta ngập tràn cảm giác oán hận, vô cùng khó chịu đều vì hai kẻ khốn nạn Tiền Khải và Lâm Thúy, hai ông ta suýt nữa thì nhà tan cửa nát. Không được, ông ta không thể tha cho hai người đó dễ dàng như vậy được. <cười> Sau này chưa cần có ông đây thì hai người đừng mong được yên ổn. Chuyện giữa Tiền Khải và Lâm Thúy chỉ là một việc xen giữa chẳng mấy chốc đã qua đi. Lúc bọn họ ồn ào, buổi đấu giá chưa bắt đầu. Rất nhiều nhân vật có thân phận lớn vẫn chưa đến đủ bởi vậy cũng chưa gây ra sóng to do lớn gì. 10 giờ tối, buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Hội trường với sức chứa hơn 300 người đã chật kín. Có tổng cộng 17 món đồ được đem ra đấu giá ngày hôm nay. Mỗi món đều được lựa chọn vô cùng cẩn thận, giá trị không hề nhỏ. Cậu sở nếu như cậu thích món đồ nào thì cứ nói với tôi. tôi bảo đàn em giữ lại giúp cậu. Tề đại thuận nói hết lòng tạo dựng quan hệ với sở phàm. sở phàm chỉ xua tay từ chối ý tốt của ông ta. anh đến tham gia buổi đấu giá chỉ để góp vui một chút. mục đích cuối cùng là mảnh đất ở trung tâm thành phố yên kinh. đương nhiên đại đa số những người tới tham gia buổi đấu giá hôm nay cũng đều có mục đích này. sau khi người chủ trì đấu giá hào hứng mở màn, thì món đồ đầu tiên đã được mang ra. Đây là một bức tranh sơn thủy của nhà thư họa lớn, trường Đại Túy. Cả căn phòng lập tức trở nên kích động hào hứng. Không ngờ mới mở đầu mà hoành tráng như vậy, món đồ đầu tiên đã quy ra đến thế. Vậy thì đằng sau nhất định đều là đồ tốt. Lần này đến không uồng phí rồi. Bức tranh sơn thủy này, nét mực đậm màu, kỹ thuật vẽ tinh tế, vẻ đẹp phi thường và rất đáng kinh ngạc. Đại sư Trương Đại Túy quả thật vô cùng hiểu tâm tư các vị khách quý đang ngồi đây. Ông ấy là một nhà thư họa nổi tiếng. Tác phẩm của ông ấy, dù là lĩnh vực nghệ thuật hay là giá trị siêu tầm, thì đều là những tác phẩm tuyệt vời hiếm có. Giá khởi điểm là 10 triệu tệ. Mỗi lần tăng giá không thấp hơn 500.000 tệ. Bây giờ, bắt đầu đấu giá. Người chủ trì buổi đầu giá hét lên, bắt đầu phiên đấu giá. 11 triệu, 12 triệu, 15 triệu. quan khách trong phòng tăng giá rất nhanh và quyết liệt, không ai chịu nhường ai chẳng mấy chốc giá trị của bức tranh sơn thủy này đã tăng vọt lên tới 25 triệu bút tích thật của trường đại túy lại còn là bức tranh sơn thủy tuyệt phẩm với kỹ thuật vẽ tinh xảo như vậy sẽ có giá trị siêu tầm trên thị trường rất cao có thể mua được về thì sẽ kiếm được món hời lớn 30 triệu đúng lúc này, tại khu vực số 1 một người đàn ông mặc âu phục đi giày da ngồi vắt chéo hai chân khí chất cao ngạo lời nhác dơ bàng lên tất cả mọi người ngay lập tức hít vào một hơi khí lạnh vô số ánh mắt hướng về phía người đàn ông đó người đàn ông đắc ý đứng lên hắn cười ha ha chắp tay nói thưa các vị cho phép tôi tự giới thiệu tôi là kiêm hân là đại quản gia của cửu thiên tế thuộc hiệp hội võ thuật ông cụ cửu thiên tế nhà chúng tôi rất thích bức thư họa này mong các vị nể mặt tôi vài phần. mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí của hắn lại cao ngạo xa cách, kiêu ngạo không ai bì nổi. cứ như ra lệnh cho mọi người không được phép nâng giá lên nữa. trong nháy mắt, cả căn phòng liền bàn tán xôn xao. trời ạ, vậy mà lại là quản gia của cửu thiên tế, hắn cũng nhúng tay vào rồi sao? Kiếm mờ này ghê gớm lắm, hắn là người phát ngôn bên ngoài của cửu thiên tế, đi để đâu mà trả được nề nang vài phần. Bỏ đi bỏ đi, chỉ là một bức tranh thôi, coi như tỏ lòng tôn kính cửu thiên tế. Cả căn phòng liền im phăng phắc, không có ai nâng giá thêm nữa. Mặc dù tề đại thuận hơi buồn bực, bức tranh này ông ta dự đoán có thể bán với giá 40 triệu tệ, nhưng với bối cảnh hùng mạnh như Hiệp hội Võ Thuật thì ông ta cũng đành phải bỏ tay. Chỉ 10 triệu mà đổi lại được thiện cảm của cửu thiên tế của Hiệp hội Võ Thuật thì số tiền này bỏ ra cũng đáng. Tề đại thuận ra hiệu bằng ánh mắt với người chủ trì đấu giá, ngầm bảo có thể bán đi được rồi. Kim Hân càng dương dương tự đắc, hắn ngồi vắt chéo hai chân, vô cùng nhà nhã. Quả nhiên, tấm bảng chữ vàng của Hiệp hội Võ Thuật vô cùng có giá trị. Bất cứ lúc nào, chỉ cần dương lên ngọn cờ của Hiệp hội Võ Thuật thì có ai dám không nẻ mặt cơ chứ? Gương mặt hắn nở nụ cười nhạt, không thể chờ đợi được muốn mang bức tranh sơn thủy quý giá này về mà thưởng thức tỉ mỉ. Người chủ trì đấu giá nhận được ánh mắt giá hiệu của tề Đại Thuận hỏi đầy tượng trưng. 30 triệu, không có giá cao hơn. 30 triệu lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Ông ta đang định gõ búa. 50 triệu. Đột nhiên, có một âm thanh vang lên từ trong đám người, sở phàm bình tĩnh mà hời hợt dơ bàng lên. Xoạt, hàng trăm cặp mắt đồng loạt đổ ruồn về phía sở phàm, hoàn toàn cây ngạc và không thể tiền nổi tên này dám không nè mặt hiệp hội võ thuật sao, thế này đúng là không biết tốt xấu rồi sau mặt kiềm hần lập tức trở nên u ám hắn quay sang nhìn sở phàm với ánh mắt hàn học và ác độc phần mộc thành cũng bị dọa hết hồn vội vàng kéo góc áo của sở phàm kêu lên anh hét cái giá gì vậy hơn nữa chúng ta mua tranh thư họa cũng chẳng có tác dụng gì màu màu giải thích rõ ràng với mọi người đi Cô là một người phụ nữ thông minh mặc dù cô không hiểu biết gì về hiệp hội võ thuật nhưng thấy mọi người cung kính và sợ sệt kim hân nhiều vậy thì cũng biết bối cảnh thân phận của người này không hề tầm thường Sở Phạm làm như vậy là tát thẳng vào mặt người ta ngay trước đám đông đây là muốn kết thù còn gì Ai nói anh mua tranh thư hỏa không có tác dụng gì Sở Phạm bật cười ôm lấy đàn đàn đang nũng nịu ngồi trong lòng mình Gần đây, Đan Đan đang học chữ thư pháp, anh muốn mua một bức thư họa để cho con bé học viết phòng theo. Thế nào? Đan Đan gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy, Đan Đan rất thích. Cảm ơn bố, thơ một cái nào? Khuyết áp của đám quan khách có mặt ở đó lập tức tăng cao, suyết thì phun ra một ngụm máu. Trời ạ, mua một bức thư họa giá 50 triệu chỉ để cho đứa trẻ con học viết phòng theo. Mẹ kiếp, đúng là phí của. Lâm Mộc Thành cũng trừng mắt, nổi giận nói. Đúng là làm bậy. Hai bố con anh thật biết cách khiến người khác lo lắng. Đan đan chỉ cầm hai biếm tóc đuôi ngựa, cười ngốc nghếch, chớp đôi mắt to tròn lành lợi. Cô bé chỉ vì không ưa dáng vẻ hoành hoàng vinh pháo của Kim Hân kia nên mới ngầm thường lượng với sở phàm, muốn dạy cho hắn một bài học. Điểm này lại rất giống với suy nghĩ của sở phàm. Người chủ trì đầu ra sững sở, không biết phải làm sao. Tài đại thuận lại càng sầu não, khóc không ra nước mắt. Một bên là hiệp hội võ thuật, danh thế ngất trời. Một bên là sở phàm, không được phép làm mất lòng. Hai bên đều phải nịnh nọt, hai bên đều không thể đắc tội. Ông ta sức khoát nghiền rằng, nói. Tiếp tục đâu giá, cứ theo trình tự mà làm. Lúc này, có người bên phía Kim Hân nhận ra Phân Mộc Thành, thấp giọng nói. Cậu Kim, người phụ nữ kia chẳng phải người mình đã gặp ở nhà hàng Tây Tối qua sao? Tiểu thiên tế nhìn chúng cô ta, có lòng tốt tặng cô ta chi phiếu và quần tất, mà cô ta lại đập thẳng tiền vào mặt cậu, còn muốn cậu mặc quần tất chạy một vòng quanh khách sạn. Kim Hân lập tức nhớ ra, cười khởi, nói. Hóa ra là cô ta, đây là muốn trả đũa tôi sao? Đúng là không biết tốt xấu. 60 triệu. Kim Hân lập tức dơ bảng, người giờ có như hắn, hoàn toàn không thèm coi sở phàm ra gì. 100 triệu. sở phàm tiếp tục lên tiếng, mắt cũng không buồn chớp. Âm, cả căn phòng bùng nổ trong nháy mắt. Thế này là muốn đấu với Kim Hân đến cùng mà. Vô số người đều cảm thấy ớn lạnh, trợn mắt há mồm. Cả yên kinh này, không, cả Đông Hòa còn chưa có ai dám công khai, khiêu khích sự uy nghiêm của Hiệp hội Võ Thuật. Sau mặt Kim Hân trở nên vô cùng khó coi. Cái giá 100 triệu đã vượt xa so với kế hoạch của hắn, cũng vượt xa so với giá gốc của bức tranh. Hắn đứng dậy, ánh mắt căm hận. Thằng kia, ông cụ kiều thiên tế nhà tao rất thích bức tranh này. Tao khuyên mày một câu, kẻ thức thời mới là trạng hào kiệt. Đừng... 150 triệu. Sở phàm chẳng thèm quan tâm anh đứng giá thêm lần nữa. Điều này khiến cả phòng đấu giá trở nên sôi sùng sụp kích động. Đây là mức cao kỷ lục. Lần đầu tiên ngành thư họa có thể bán với mức giá cao trên trời như thế này. Tôi không quan tâm cái gì mà kiểu thiên tế bát thiên tế Tôi không biết ông ta Dựa vào đâu mà phải nè mặt Sở phàm bình tĩnh uống trà Thần thái vô cùng ung dung Cứ như thể 150 triệu kia quăng ra ngoài Chỉ như đông giấy vụn Ồ Tất cả mọi người đều kinh ngạc Trong cả yên kinh này Đây là lần đầu tiên có người dám bình luận Ông cụ kiểu thiên tế nhiều thế Có người kiềm hân trợn trừng Tức giận đập nát một tách trà Chỉ vào sở phàm quát tháo Tên khốn này ở đâu ra Mà lại dám vô lễ với kiểu thiên tế như vậy 200 triệu Sở phàm nhắm mắt lại Ánh mắt tựa như một lưỡi dao sắc nhọn Nhìn thẳng về phía kim hân Lúc này đang đền tiết Quy tắc của ngành đầu giá Là giá cao thì có được Đừng giờ mới trò dọa nạt như vậy Không có tác dụng gì đâu Có đủ tiền thì ra giá tiếp Không đủ tiền thì cốt xéo Giải quyết dứt khoát cả căn phòng đều trợn mắt. Người chủ trì đấu giá cũng há hốc mồm, hoàn toàn kinh ngạc. 200 triệu đấy, đây không chỉ là một mức giá kỷ lục nữa, mà còn là sự việc trước đây chưa có, sau này cũng chưa chắc có người thứ hai. Buổi đấu giá ngày hôm nay, chắc chắn sẽ đạt đến tầm cao mới, lưu lại một nét mực đậm màu nổi bật trong lịch sử ngành đấu giá. Mày! Kim Hân hoàn toàn cứng hỏng, không nói nên lời, vô cùng tức giận. hắn là đại quản gia của hiệp hội võ thuật đã lúc nào hắn phải chịu nhục nhã như này đâu tôi ra giá 300 triệu cậu Kim hãy chú trọng chuyện lớn người bên cạnh lập tức kéo hắn lại và nói đừng quên nhiệm vụ mà tiểu thiên tế giao cho chúng ta đến buổi đấu giá để mua mảnh đất ở trung tâm yên kinh kia không thể tiêu tiền bừa bãi được Kim Hân như tỉnh dậy từ trong giấc mộng kinh ngạc đến mức đổ mồ hôi lạnh Suy chua nữa đã phạm phải một sai lầm lớn, nếu như thật sự không thể mua mảnh đất kia, phụ lòng tín nhiệm của tiểu thiên tế, vậy thì hắn coi như xong đời rồi. Hắn hít sâu một hơi, chỉ có thể tạm thời nuốt cục tức này xuống, uất hận trừng mắt nhìn Sở Phàm. Tương lai còn dài, chúng ta cứ chờ mà xem. Hắn đã quyết định, đợi buổi đấu giá này kết thúc, hắn sẽ lập tức sai người đến xử lý tên khốn nạn này, nếu lúc đó không chỉ khiến cho Sở Phàm không mua đồng xin tối mà còn phải quỳ xuống đất xin lỗi hắn dám đấu với kiềm hân hắn cũng không tự xem lại mình là cái thá gì nghĩ được như vậy tâm trạng của kiềm hân đã cân bằng hơn rất nhiều cuối cùng bức thư họa của trường đại túy đã được sở phàm mua lại với cái giá trên trời 200 triệu phần mộc thành không vui nhìn hai bố con cờ đùa đúng là không thể yên nổi mà hai người có biết lo nghĩ một chút không đừng hoang phí như vậy nữa. Chẳng mấy chốc, từng món đồ tiếp tục được bàn đấu giá. Lần này thì khá là bình thường, một vài món đồ cổ bằng ngọc, đồ gốm xứ, điều khắc vân vân. Mấy người Lý Hải Đường cũng nhìn chúng khá nhiều món đồ mình yêu thích, đều đã mua về không ít. Nhưng tất cả đều không thú vị bằng lần đối chọi gai gắt giữa sở phàm và kiêm hân khiến cho không ít người cảm thấy buồn ngủ. Được rồi, các vị quan khách Tiếp theo đây sẽ là món đồ cuối cùng của buổi đấu giá lần này, cũng là thứ được trông trò nhiều nhất. Cùng với âm thanh hào hứng của người chủ trì buổi đấu giá, toàn bộ mọi người trong phòng đều mở to mắt lấy lại tinh thần hào hứng. Món đồ đáng giá nhất đến rồi đây. Ánh mắt kiềm hần lộ ra vẻ điền cuồng. Cơ mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành cũng trở nên kích động. Quyền sử dụng và khai phá mảnh đất rộng 3 hecta ở trung tâm thành phố Yên Kinh, Đây là do chính quyền Yên Kinh ủy thác cho công ty tôi đấu giá. Giá khởi điểm là một tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 10 triệu. Bố, cùng với tiếng búa gõ xuống, phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Một tỷ. Lúc này, Kim Hân lập tức giơ bảng lên, ánh mắt hắn không hề tốt đẹp, hùng hãn quét mắt nhìn tất cả những người đang kích động kia, mở miệng uy hiếp. Các vị, tôi nhắc nhở một câu. Mảnh đất này đã được Tiểu Thiên Tế của Hiệp hội Võ Thuật chúng tôi nhìn chúng dùng để làm chi nhánh của Hiệp hội Võ Thuật tại Yên Kinh. Có thể nói rằng Hiệp hội Võ Thuật chúng tôi bắt buộc phải có được nó. Tôi mong các vị ở đây có thể tạo điều kiện cho chúng tôi. Hiệp hội Võ Thuật và Tiểu Thiên Tế sẽ không quên tình nghĩa của các vị. Sau này các vị đều là bạn bè của Hiệp hội Võ Thuật chúng tôi. Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, cười nhạt nói tiếp. <cười> Tất nhiên, Nếu như không sợ bị Hiệp hội Võ Thuật chúng tôi cho vào danh sách đen, bị Hiệp hội Võ Thuật và hơn 100 tập đoàn giới chướng mở lệnh ngăn chặn sự phát triển, thì cũng có thể nâng giá. Tôi nói xong rồi, chủ trì đâu giá, xin mời tiếp tục. Kiêm Hân nói xong những lời này, lại tiếp tục ngồi phát chéo hai chân, uống trà với dáng vẻ phênh váo. Trái tim của mọi người như rơi xuống vực sâu, sự nhờ tình tràn trề, giống như bị người ta rội cho một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống. ngay tức khắc trở nên nguội lạnh bọn họ còn định đánh một trận lớn để giành lấy mảnh đất này nhưng bây giờ ai dám đắc tội với hiệp hội võ thuật ai dám cướp đồ ăn từ trong miệng hiệp hội võ thuật chứ Vân Mộc Thành cắn đôi môi đỏ vừa sốt ruột vừa bực mình liên tục mắng thầm, đồ đáng khinh đồ vô liêm sỉ đây hoàn toàn là lộng quyền ép giá đúng là quá hống hách rồi Người chủ trì đấu giá sững sờ nhìn về phía tẻ đại thuận đang ngồi bên dưới. Thế này, thế này thì còn đấu giá sao được nữa? Sau mặt tẻ đại thuận tái nhợt, siết chặt nắm đấm, vô cùng thống khổ. Mảnh đất này mà bán giá 1 tỷ thì hoàn toàn lỗ to. Đây chỉ là một chiêu trò để thu hút càng nhiều người đến đấu giá mà thôi. Ông ta còn hứa với chính quyền yên kinh bảo đảm rằng ít nhất có thể bàn với giá 5 tỷ, như vậy mới đạt được quyền đấu giá. Vậy mà bây giờ, người của Hiệp hội võ Thuật chỉ dùng một tỷ là đã ấm được mảnh đất đang giá 5 tỷ này về. Đây rõ ràng là đang uống máu ông ta, hút tủy ông ta. Lần này, ông ta thật sự tổn thất nặng nề quá rồi. Không những chẳng biết phải giải thích sao với bên chính quyền Yên Kinh, mà còn đắc tội với rất nhiều những ông chùa lớn đang có mặt trong phòng. Bọn họ đều đến vì mảnh đất này. Kết quả lại bị bảo rằng đã quyết định nội bộ từ lâu. Vậy thì có thể không phẫn nộ, không bực mình sao? Người chủ trì đấu giá chỉ đành hét lên. Một tỷ lần thứ nhất, lần thứ hai. Tôi, tôi ra giá. Đúng lúc này, ông chủ của một công ty bất động sản, nghiến răng nghiến lợi, dáng vẻ không phục, run rẩy muốn dơ bàng lên. Hả? kiềm hần ác độc, chừng mắt nhìn ông ta một cái. Xếp ngô, vợ ông bị nhồi máu cơ tim, hiện giờ vẫn đang nằm ở bệnh viện bác ái của Yên Kinh nhỉ? đó là sản nghiệp của hiệp hội võ thuật chúng tôi ông phải nghĩ cho kỹ vào lỡ như trong quá trình phẫu thuật có xảy ra bất chắc gì hahaha <cười> vậy thì phiền phức lắm sự uy hiếp quá tàn độc tôi tôi rút lui mặt của vị tổng giám đốc bất động sản kia liền biến sắc đối diện với an nguy tính mạng của vợ ông ta chỉ có thể bỏ cuộc những ông chủ lớn có năng lực có nhiều tiền cũng lần lượt thay đổi sắc mặt bọn họ vốn định đấu một trận ra trò với hiệp hội võ thuật nhưng không ngờ rằng thủ đoạn của bọn chúng lại tầm thường như vậy không từ mọi thủ đoạn lúc này bọn họ cũng không dám ra giá nữa mảnh đất này thật sự rất hấp dẫn nhưng cũng phải giữ lại cái mạng mới hưởng thụ được bọn họ hiểu rất rõ sự tàn độc của hiệp hội võ thuật ăn thịt người không nhà xương kiềm hân nhìn thấy cả đám người đều bỏ cuộc lập tức nở nụ cười thỏa mãn đối đầu với hiệp hội võ thuật à, đối đầu với cửu thiên tế ư, nực cười, bọn họ có bản lĩnh đấy, có sự giàu có đấy sao? hắn đắc ý nhìn thẳng vào sở phàm, ánh mắt đặc biệt khiêu khích, như thể đang nói rằng ba nãy không phải mày rất bản lĩnh sao? nâng ra đi, nâng ra nữa đi. kiềm hận nhếch miệng cười, giơ ngón tay cài ra, rồi xoay ngược lại, vô cùng khinh thường. đúng vào lúc mọi thứ tưởng như đã được định đoạt, sở phàm đột nhiên giơ bảng.